Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có không cắn là có vitamin C. Suốt cả một buổi tối, cô giống hệt như một kẻ đang tham dự khóa học về dinh dưỡng vậy. Món ăn này có chất gì? Thứ nào đối với phụ nữ có thai là tốt? Cái gì ăn để cục cưng trở nên thông minh xanh đẹp? Cô nghe đến nỗi mà chóng váng say sầm mặt mày. Rốt cuộc bản thân ăn những thứ gì cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết là lúc đi ra khỏi nhà, bụng của cô no đến khủng khiếp. Sau đó thì sao Đúng rồi Là bởi vì bụng ăn no thật là no Nó no đến căng đầy lên Cô căn bản không có cách nào tự miệng đứng trở xoay buýt, Hay là đến ca điện ngầm Đành phải nhờ hắn lái xe đưa trở về nhà Hắn không thèm hỏi cô địa chỉ nhà Đã đưa cô đến đúng nơi Lúc này Lương gia Kỳ mới giật mình phát hiện Thì ra sau buổi nói chuyện lần trước Hắn đã phái người điều tra và theo dõi cô Cảm giác của cô hết sức phức tạp Bất quá điều này cũng không phải là thứ nên suy nghĩ bây giờ. Cô còn nhớ rõ, hắn hát đưa cô đến dưới lầu căn hộ mà cô thuê, xem xung quanh không có chỗ để dừng xe. Người này liền không thèm để ý, đem xe của mình có thể bị tha đi mất hay không, mà trực tiếp dừng lại ở ven đường, chiếm đến hơn phần nửa cái đường cái, rồi quyết phải đưa cô đến tận cửa. Không phải là cửa lớn dưới lầu, mà là cửa căn hộ cô đang sống. Trạm Diệp Kỳ thoạt nhìn bộ dáng ôn nhu hải nhã, Giống kẻ dễ nói chuyện vô cùng, nhưng khi thật chính là kẻ cứng đầu hết mức. Một mực đòi đưa cô lên lầu, đến trên lầu lại đòi vào phòng kiểm tra, xác định bên trong không có bọn trộn cướp hay thứ gì nguy hiểm đến cô mới chịu rời đi. Cô mệt đến mức ngay cả kế lực cùng hắn tranh chấp cũng không có. Trên thực tế thì có tranh cũng không thắng nổi, cho nên đành phải ấm ức để mặc hắn thích làm gì thì làm. Mặc hắn đi lật tung từng ngốc ngách, tìm kiếm bọn trọn cướp không hề tồn tại. Hắn tỉ mỉ dạo quanh căn phòng nhỏ của cô một vòng, Kiểm tra toilet, cửa sổ Ban công, khóa cửa chính Cùng với vách tường Vách tường ư? Đúng vậy đó Cô thấy rõ ràng hắn có gõ vào mặt tường màu xanh Đem cả lỗ tay áp lên đó Xanh các âm như thế nào khiến cho cô không thể nào giải thích nổi Thật là chẳng hiểu hắn đang muốn làm cái gì Cho đến lúc cái người này đứng dậy Tỉ mơ nói với cô rằng Vách tường này quá mỏng Thì bị cách âm không tốt một chút nào cả Thì cô mới bừng tỉnh mà hiểu ra, rồi tên đó lại tiếp tục soi mói, không ngừng vào bình luận. Không khí không đủ lưu thông dễ mắc bệnh, ánh mặt trời chiếu vào không đủ sáng, lăn can vào cửa sổ ban công không an toàn, cửa không đủ chắc chắn, thang máy qua củ kỹ. hàng xóm hai bên thì phức tạp. Hắn thậm chí còn nhìn cái đèn huyền quang bằng ánh mắt cách bỏ và nói. Mới có 8 mẹ thì không đủ sáng, phòng này cần tối thiểu 120-100 w mới được. Sau đó liền tự tiện quyết định chỗ ở mới cho cô Em không thể ở lại chỗ này được Hắn đưa ra kết luận Cô cảm thấy không tài nào hiểu nổi Không thể ở nơi này Vậy thì hắn muốn cô ở đâu nha Cảm ơn anh đã đưa cô về nhà Lại còn mời tôi ăn cơm Nhưng mạnh mai tôi còn phải đi làm Muốn nghỉ ngơi sớm một chút Vì thế cô ở bên kia Thứ cho tôi không tiễn Cô ngồi ở đầu rừng miễn cưỡng cất giọng nói Lúc này đã chiến giờ hơn rồi Cô qua thực là cảm thấy hơi mệt Muốn đi ngủ nên coi như không nghe thấy tên này nói cái gì cả, miễn cho hắn lại luyên thuyên không dứt Mà kệ em có cần đi làm hay không, phụ nữ có thai vẫn là nên nghỉ ngơi sống một chút. Trạm dây kia gật cô đồng ý. Vì để em nhanh một chút dọn đồ đạc xong, lấy những thứ cần dùng trong hai ngày tới là được. Còn đâu cho ngày mai, chúng ta quay lại đóng gói sau. Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi phải dô dọn đồ đạc, thủ dọn để đi đâu cơ chứ? Cô nhớ mày không một chút kiên nhẫn các lời chất vấn. Nhà của anh. Hắn trả lời, nhà anh ư, cô trận mắt há mồm hà lại, đúng, nhà của anh. Cô một câu cũng không nói được. Đừng có ngần người ra nữa, em không phải nói muốn nghỉ ngơi sớm hay sao, nhanh chóng thu dọn đồ đặc đi, hay là em muốn anh làm giúp chứ. Hắn nói được thì làm được, trực tiếp một tuần quần áo của cô ra rồi bắt đầu. Anh làm cái gì thế? Lương gia kỳ bất chợt hoàn hồn vội vàng kêu lên. Bằng tốc độ rất nhanh như chạy Đến chắn ở trước tủ quần áo Rầm một tiếng Tủ quần áo đó sập lại sau lưng Cô hung tượng trơ mắt nhìn hắn Bên trong này có cả nội y đồ cá nhân của cô đó nha Tên này làm sao có thể tự tiện mở ra Rồi lại còn đòi thu dọn nữa chứ Anh giúp em thu dọn đồ Hắn nói hết sức đương nhiên Tôi không hề nói là sẽ đến ở nhà của anh Cần gì chứ Anh nói là được rồi Thật là tức chết cô mà Anh rốt cuộc mắc phải cái bệnh gì chứ tôi nhắc lại tôi sẽ không đến nhà của anh đâu em sẽ trạm diễu kỳ ôn hòa nói tiếp nếu một mình anh cũng không thể thuyết phục được em thì có thể mời tiểu tuệ đến giúp chúng ta cũng được anh nghi hiếp tôi sao không thể tin được cô trận to mắt nhìn hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện